Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Oanh, Mạc Tiên xinh điên cuồng vận chuyển, vượt lô nhanh chóng bành trướng, vọt lên nghênh đón hư ảnh long trảo của cửu đầu Long Vương. Phụt, tuy rằng cửu đầu Long Vương bị thương không nhẹ, nhưng dù sao cũng là Bát Đại Vương. Cho dù Mạc Tiên xinh đã là âm dương cảnh ngưng tụ dương hồn, nhưng cũng không thể sánh được với Bát Đại Vương.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 sao còn lại từ từ tu luyện từ từ dung hợp, đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Bịt Oanh tạ kiếm vung tay trái ra, cách không chụp xuống, không khí bị chụp cho ầm ầm nổ tung, ma pháp lực ngưng tụ trên cánh tay hắn, nhìn có vẻ kinh khủng dị thường. Khôi phục được mấy thản, thấy tạ kiếm khôi phục nhậm kiệt cũng cảm thấy cao hứng. Ta kiếm nhìn cánh tay đã cường tráng hơn trước nói pháp lực khôi phục bẩy thành. Lúc đánh với Lam Thiên, ta vừa mới đột phá thần thông cảnh tầm thứ 3, hiện đang khôi phục đến thần thông cảnh tầm thứ 2 đỉnh phong. Bất quá bây giờ ta cảm giác còn cường đại hơn trước. Ngọc Nhân Long là thần thông cảnh tầm thứ 3, sức chiến đấu vượt qua thần thông cảnh tầm thứ 4. Trên người lại có pháp bảo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 Tạ Kiếm nhìn nhẩm kịch mà càng lúc càng có cảm giác mơ hồ. Theo nhẩm kịch càng lâu, biết càng nhiều lại càng cảm giác được nhẩm gia chủ này sâu không lường được. Vẫn viễn đoán không ra. Nhưng mà hắn hiểu rõ một chuyện, tuyệt đối không nên tin vào ánh mắt mình, không nên tin vào thực lực nhẩm kịch biểu hiện ra. Nếu không cũng rơi vào kết cục tự cho là đúng như Cao Phi. Quát tú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 Nhưng lời này lọt vào tai Ngọc Nhân Long lại trở nên vô cùng chói tai. Hắn thật nghĩ không ra. Nhậm Kiệt chẳng qua chỉ là một tên quần áo lụa là, một tên phế vật mà thôi. Tới bây giờ vẫn chỉ là luyện thể cảnh, thế mà lão tổ Tôm lại đối tốt hắn như vậy. Nói giỡn sao, nếu mình giống như phế vật như hắn, không bằng chết đi cho rồi. Lão tổ Tôm không biết suy nghĩ gì vậy?